Bà nội nói thế chứ có phải thật đâu Nhưng con thấy là thật đấy Cha nói để sau dự bàn mà Mẹ chồng bắt đầu lúng túng Chuyện này Thấy bà như vậy tôi lại hòa lên Đấy con biết ngay mà Mọi người muốn như vậy Bây giờ mẹ kêu anh Long viết đơn ly hôn đi để con ký Con thả mang tiếng đời chồng cũng được Con hơn sống cảnh chung chồng Mọi người ép con chịu cảnh chung chồng Con tự tử chết liền cho mọi người coi Mẹ chồng tôi sợ hãi lên tiếng Thôi thôi thôi, con nói bậy gì thế hả An An? Bên ngoài có tiếng trầm trầm vang lên Em học đâu ra cái thói đòi chết như vậy vậy? Cảnh Long xuất hiện Anh hầm hầm giận dữ Anh ra hiểu cho mọi người xa ngoài hết đi Anh đóng cửa lại Mẹ chồng tôi chắc sợ bọn tôi đánh nhau Ba gấp gáp dặn dò Cảnh Long ơi, có gì từ từ nói Có bé An nó đang yếu Từ từ nói nha hai đứa Cảnh Long bỏ mặc lời mẹ dặn Anh đi đến bên giường kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi Sao? Tôi nghe em đòi tự tử chết à Ai dạy em cái tính đó Em nói tôi nghe thử đi Tôi mở tròn mắt nhìn anh ấy Giọng cưng rắn Tôi đòi chết đâu có gì sai Ai biểu nhà anh muốn lấy thêm vợ cho anh Cảnh Long trao mày Ai nói với em tôi lấy thêm vợ Anh <cười> không nghe bà nội nói à Với lại hồi nãy tôi thấy anh tâm sự riêng với Bảo Châu còn gì Nhìn hai người đẹp đôi đấy Thanh Mai Trúc Mã đấy Hai người đưa nhau về sống chung với nhau đi Quá hạnh phúc còn gì nữa Thân phận tôi bèo bọt mây trôi. Anh với cô ấy ngủ trên giường đi. Tôi ngủ dưới đất cho nhà anh vừa lòng. Cảnh lông mặt mày càng lúc càng méo mó. Anh cốc và chán tôi. Anh nói luyên thuyên. Em bị ảo tưởng nè à? Ai nói anh cưới Bảo Châu? Rồi ai nói đưa cô ấy về phòng ngủ cho em ngủ dưới đất? Ai nói? Tôi nói à? Tôi nhìn anh ta hậm hực vùng bằng. Đợi anh đưa tôi về. Anh mời người ta lên giường của tôi. Ôm ấp người ta tôi mới được nói à? Buông ra đi tôi đấm chết anh này Đấm chết anh Chưa nói hết câu Cảnh Long nhào đến siết chặt tôi vào lòng Cái này không giống ôm Mà giống như siết cổ giết người ấy. Tôi bị anh ta ôm chặt cứng Nhúc nhích phần thân trên không có được Tôi mới gạo ầm lên Anh muốn giết tôi rồi đưa người tình về đúng không Anh giết đi được rồi Tôi chúc phúc Cảnh Long vừa siết người tôi Vừa bóp mũi bóp miệng tôi Em nói một tiếng nữa ấy, tôi giết chết em Rồi đem đem đi hỏa thiêu ngay và luôn đấy Em tin không Tôi bị giết đến chóa ngộp rồi Tôi thều thảo kêu Tên điên này, buông ra, buông ra đi chứ Tôi vùng vậy la hét sắp đứt cả hơi rồi Lúc này Cảnh Long mới chịu buông tôi ra Anh nhìn tôi rồi cảm giảm bực giọng Em còn đói chết nữa không? Tôi xoa xoa cái cổ của mình Bực giọng không trả lời anh Thấy tôi có vẻ giận Anh kéo tay tôi Sao, đói chết nữa không? Sống không sống cho tốt, cứ đói chết Tôi nghe người ta nói Lúc bị bắt trôn cùng tôi, em sợ lắm đúng không? Bây giờ không sợ chết nữa à? Tôi phụng phịu. à hiểu anh cưới thêm vợ khác? Anh thà là bỏ tôi, chứ tôi không muốn chịu cảnh chung chồng. Người nhà anh bắt tôi chung chồng với người đàn bà khác á, tôi đây chết chứ không muốn sống nữa. Cảnh Long cau mày, lại chết. Cái miệng của em nói gỡ vừa thôi, tôi còn sống mà em chết. Nhân duyên kiểu gì mà người sống người chết? Tôi ngước mắt nhìn anh, hậm hực không vui, nhưng cũng không nói gì cả. Thấy tôi chịu im anh nói tiếp Giọng dịu hơn vừa rồi rất nhiều Tôi không nói là sẽ lấy thêm vợ mà Em tự suy diễn rồi hiểu lầm thôi Tôi lúc này cất giọng hỏi Vậy chứ vừa rồi tôi thấy anh nói chuyện với Bảo Châu tình tứ như thế Bà nội chửi tôi là không được dình mó phá đám anh với cô ấy đấy Cảnh Long nhẹ. cười nhẹ Em chịu nghe lời bà nội từ khi nào Thường ngày không phải gây nhau từ sáng tới tối à Tôi có vài chuyện cần nói với cô ấy Cái đó không gọi là gian tình được Tôi mới tỏ mò là chuyện gì, chuyện gì Chuyện gì mà phải nói riêng với nhau Cảnh Long cốc nhẹ chán tôi Chuyện trước kia, chuyện của em gái cô ấy Tôi đã nói là không muốn cưới nhiều vợ Một cô là phiền chết đi được rồi Thời gian đâu chia ra cho hai ba cô Tôi lườm nguyết anh ta Anh nói thật không đấy Tôi đầy dễ tin người lắm đấy Cảnh Long xoa xoa tóc tôi Giọng anh kiên định Quân tử nhất ngôn Tôi gật đầu chắc nịch Thôi được rồi, tạm tin anh Mà anh ăn nói hai lời, chết tôi cũng lôi anh theo đấy. Cảnh Long lắc đầu chịu thua, anh ta ấn tôi nằm xuống giường điều chỉnh điều hòa cho tôi. Sau đó Cảnh Long bước ra ngoài. Tôi biết anh ta đi đâu, giờ chỉ có xuống nước hậu hạ lão Phật ra chứ làm gì nữa. Mà cái bà lão này kỳ lạ, tôi với bà ấy kiếp trước có mối thủ gì với nhau không nhỉ? Kéo chăn đam ngang lên bụng, tôi nhắm hai mắt lại, xung quanh thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng của Cảnh Long. Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy dễ chịu Nhà chồng khắc nghiệt cũng được Không yêu thương cũng được Xem thường cũng được Nhưng quan trọng người đàn ông chung chăn chung gối với mình thôi Chỉ cần anh tốt tôi cũng không ngại vì anh hy sinh Thuyền theo lái gái theo chồng Hy vọng tương lai về sau của tôi viên mãn Giống như những gì tôi mong ước Bà nội chồng tôi từ hôm gây nhau đến giờ Hai ngày đêm không chịu ăn uống gì rồi Đã thế khuyên bái bà, bà cũng không nghe Cha chồng tôi suốt ruột, bắt tôi xuống xin lỗi bà. Vậy mà tôi xin lỗi rồi, bà cứ ở lì trong phòng, nhất nhất không cho ai vào trong gặp mặt bà. Mãi sáng hôm nay Bảo Châu đến khuyên nhủ bà tự dưng chịu mở cửa, rồi cho cả Bảo Châu, Cảnh Long cùng vào trong. Cả nhà lúc này sừng sốt đến ngỡ ngàng ấy. Tôi, vợ chồng chú Tư, chú Năm ngồi bên ngoài chờ. Chú Tư tự dưng nhìn tôi cười cười. Cha cha, vẻ này chắc là sắp có thêm hỷ sự Thu Tuyết nhìn chồng mình, cô ấy khó chịu Anh nói thế là sao? Anh định cưới thêm vợ đấy à? Chú Tư cười, em nói gì chứ Anh ở nhà với em suốt Quen biết ai đâu mà lấy vợ Thu Tuyết cản nhằn Thế chứ ai lấy chồng lấy vợ Mà anh nói có hỷ sự Thì đấy Chú Tư nhìn sang tôi, biểu cảm thích thú Thì anh nói anh hai chứ ai Anh hai á, anh hai mới lấy vợ Hỷ sự cái gì nữa Chú Tư tận tình giải thích cho vợ hiểu Nhìn sơ qua biết là chú nói xiên nói sỏ ai Em là vợ anh Không thông minh giống anh gì cả Em nhìn vào phòng bà nội đi Không biết là ai với ai à Thủ tuyết nhau mày nghĩ nghĩ Như phát hiện ra cái gì cô ấy reo lên Ý anh nói anh hai với Bảo Châu á Chú Tư khen ngợi Ừ thông minh Thủ tuyết lúc này nhìn sang tôi Giọng cô ấy ngập ngừng Nhưng anh hai với chị hai Chú Tư chắc đợi câu này Chú ấy nói tuẹt ra Đũa mốc đòi tròi mâm son Chẳng qua lấy về giữ tính mạng cho anh hai thôi Chị em nhìn đi Tranh lệch một trời một vực Anh hai dễ tính thế nào Làm sao mà chịu nượng nổi Thù tuyết nhìn gương mặt dị ra của tôi cỗi khều khều tay chồng mình Anh nói nhỏ thôi Chú Tư càng lúc càng khoái chí. Anh nói sự thật mà Nhỏ nhỏ cái gì Người vừa xấu vừa nghèo còn hỗn xược, Phải anh anh đá cho văng khỏi cửa Vào đây làm dâu là may phước tám đời rồi chứ Ở đó mà buồn gì nữa Anh hai với Bảo Châu không phải đẹp đôi hơn à? Nhìn anh hai đứng chung với cô ta. Anh ngại nhìn lắm. Chú Nam im lặng lãi giờ. Giờ chú lên tiếng can ngăn. Anh Tư, anh đừng nói thế. Mỗi người có cách đẹp khác nhau mà. Tên Bảo cười khinh hừ hm, Làm gì có cách đẹp khác nhau? Đẹp là đẹp, xấu là xấu. Mấy câu đó, dành bụ mị mấy đứa xấu xí thôi. Anh nói chú nghe. Sau này lấy vợ, đừng lấy hạng người giống như cô ta. Toàn muốn moi ruột mình đem về cho nhà mẹ đẻ. Hèn mọn. Tôi hết nhịn nổi rồi đấy Có là thần tiên tỷ tỷ thì cũng phải nhào ra Chửi vào mặt cái tên kia vài câu mới được Chú Tư này Tôi chọc chú đâu Sao chú cắn mông tôi hoài thế Chó bị chọc mới cắn người Chứ không bị chọc thì cũng táp người là sao Chú bị dại à Tên bảo lúc này hai mắt trừng lên Chú ta gặn giọng thái độ như muốn nhai sống tôi luôn Cô nói cái gì Nói ai là chó Cô nói lại tôi nghe <cười> Sửng lông lên như chó dại ấy. Tôi cười khinh miệt buông ra một câu Tên bảo gầm lên Mẹ mày có chó cái này Đáng lúc tên bảo hùng hổ muốn xông vào Thì phòng bà nội mở ra Cảnh lông bước ra ngoài Thấy không khí trước mặt có chút kỳ lạ Anh cho mày hỏi Có chuyện gì thế Mọi người sao vậy Tôi chưa kịp lên tiếng Tên bảo tranh nói trước Đâu có gì anh hai Bọn em bàn luận vài chuyện thôi Tôi liếc nhìn tên bảo môi khẽ nhếch lên Trong lòng cảm thấy khinh bỉ vô cùng Đàn ông dám chửi mà không dám nhận Chỉ giỏi hùng hổ với đàn bà con gái thôi khinh thấy hán ta nói thế Tôi cũng chả muốn thọc mạch làm gì Nếu một lần nữa còn xảy ra Hai nhập thành một Xử luôn một lần cho nặng tay Tên bảo vừa dứt câu trước Câu sau vang lên Anh hai bà nội sao rồi Chịu ăn uống chưa anh Cánh long gật đầu Bảo Châu đang chăm bà nội bên trong Tình hình ổn định rồi Tên bảo vui vẻ Vậy là mừng rồi Em sợ bà nội không chịu ăn uống rồi sinh bệnh thì khổ thôi. May có Bảo Châu đấy. Ừ, bà không sao đâu. Không cần phải lo nữa đâu. Nói rồi anh nhìn phía tôi, nhách mắt khẽ nói. An An, ra đây. Nghe Cảnh Long gọi, tôi đứng dậy đi về phía anh. Đứng lên cũng không quen liếc lườm tên Bảo một cái. Cảnh Long đưa tay về phía tôi. Tôi hiểu ý đưa tay nắm chặt tay anh. Chuyện gì thế hả? Cảnh Long kéo tôi đi ra ngoài. Anh nhàn nhả cất tiếng. Em nói muốn về thăm mẹ, tôi đưa em đi nhé. Tôi giật mình chỉ chỉ phòng bà nội Giờ đi luôn á Tôi còn chưa xuống thăm bà nội mà <cười> Em nghĩ là bà nội muốn gặp em à Để hai người gặp nhau gây nhau Phiền phức thôi Đi Bà nội có bảo châu lo Không cần đến lượt em Chuyện Thầy tôi dò dự Anh ta nói Tôi gọi cho cha mẹ rồi giờ hai người chắc đang thịt gà nấu cháo Thôi Về ăn đi kẹo họ chờ Anh kiên quyết như vậy Tôi không thể không nghe theo Trần chạy nhanh lên phòng Lấy thêm nón với áo rồi chạy xuống. Nhà cha mẹ tôi cũng gần. Xe hơi chạy tầm 5-7 phút là tới thôi. Thấy tôi về, cha mẹ mừng quýnh cả lên. Bữa nay có cả cha mẹ tiểu đào sang chơi nữa. Đưa quà cho cha mẹ. Rồi phụ mẹ dọn đồ ăn lên bàn. Ăn một bữa no nê hết cả bụng. Mẹ kéo tôi xuống nhà. Để lại bàn nhậu cho mấy người đàn ông nhâm nhi bàn chuyện với nhau. Ngồi trên tấm phảng cũ, mẹ nhỏ rọng. An ơi, hai đứa ở với nhau có nhau ngoi tren tam phang cu me nho giong an không con? Cũng tốt ạ. Cậu hai đối xử với con không tệ Thế chuyện kia có ổn không con Tôi mới tò mò hỏi Chuyện kia là chuyện gì cơ à Thì chuyện vợ chồng ấy Chuyện ân ái ấy con Nghe hai chữ ân ái mà tôi đỏ bừng lên Tôi thấp giọng, Mẹ, mẹ hỏi kỳ thế Chuyện tế nhị sao con trả lời Mẹ ngồi sát lại tôi Bà quyết hỏi cho ra nhẹ Mày là con mẹ, có cái gì mà không trả lời được Nói mẹ nghe đi, cậu hai thế nào con Tôi đỏ mặt nghĩ nghĩ rồi lắc đầu lý nhị nói Thì tụi con chưa có... Chưa có cái đó. Mẹ sửng sốt Cái gì? Hai đứa chưa? Vẫn chưa? Mẹ chưa nói hết câu. Tôi chặn ngang bà. Mẹ nhỏ nhỏ thôi. Mẹ lúc này nhớ ra trên nhà có người. Bà chật lưỡi nhăn mặt kéo tôi lại. Sao lại chưa? Úi rồi ôi. Con với cậu hai đối xử tốt với nhau lắm cơ mà. Tôi rũ mắt giọng bé tí. Thì cậu hai nói. Để con chăm sóc cơ thể tốt hơn. Tuổi con còn nhỏ. Với lại... Con thấy như vậy cũng tốt Tụi con lấy nhau bất đắc dĩ Chưa quen biết gì đâu Ngủ chung với nhau con còn thấy ngại Chứ nói gì Từ từ được mà mẹ Mẹ tôi cao mày Giọng bà nghiêm túc hơn Lý do đấy mẹ thấy không hợp lý Con còn nhỏ Nhưng cậu hai tính toi cau lớn tuổi rồi Mà tuổi này Mong có con sớm Chứ ai lại nói từ từ Tôi tự tốn giải thích Thì cậu hai đâu có nói không muốn sinh đâu Cậu biểu con điều dưỡng cơ thể cho tốt Chắc tại cậu thấy con ốm như ma đói Sợ sinh con không khỏe mạnh nhỉ ạ Mẹ tôi lo lắng Bởi tao nói với cha mày Mày khờ lắm Cha mày có tin đâu Mời cô chút xíu Mà tin người ta chăm sắc Sau này sao sống à con Tôi bĩu mồi Ý là sao à Mẹ nói con nghe đi Mẹ tôi phân tích Bên chồng nhà con có ba anh em trai Nói là nói ra tài để lại cho cậu hai Chứ ai biết chắc chuyện gì Cậu ba chết không nói rồi Cậu năm chưa lấy vợ Cậu Tư lấy vợ mấy năm rồi chưa có con Nếu mẹ là cậu hai Mẹ kiểu gì cũng tranh thủ để vợ mình có bầu Như vậy đi trước người ta một bước Nhà chồng con không có đứa cháu nào Giờ con có bầu Không phải là được cưng như cưng chứng à Đáng lẽ người thông minh như cậu hai Phải nghĩ đến chuyện này đầu tiên chứ Tôi cho mày Nhưng có khi nào cậu hai Cậu hai nghĩ là Gia tài để lại cho cậu ấy Cậu ấy thong thả như vậy không mẹ ra tai đe lai cho tôi lắc đầu Chưa có chia gia tài thì chưa nói được đâu con ơi Mẹ nghe nói vợ cậu Tư không sinh được Hôm giày đang định tìm người đẻ thuê đấy Chuyện này thì xác thực là có Như tôi trước kia là một ví dụ ấy Vậy có khi nào cậu hai không để ý tới không nhỉ Chứ chuyện sinh con cái đâu phải muốn sinh là sinh đâu mẹ Mẹ tôi nhanh miệng Thì đúng rồi Sinh con đâu phải muốn sinh thì sinh Như vợ chồng cậu Tư đấy Đến nay có bụng con nào đâu Cũng tại như vậy mẹ mới thắc mắc chứ An Mà hai đứa lấy nhau gần tháng rồi Đàn ông gần vợ lại nhịn được kiểu đó Ngừng một chút Mẹ nghi ngờ nói Mẹ nghi lắm nghi nhà chồng con có âm mưu gì đó lắm Tôi tròn xe mắt Âm mưu gì ạ Mẹ nói cứ như kiểu phim hành động ấy Mẹ kéo kéo tay tôi Mẹ có nghe tiểu đào nói Có cái lớn nhà ông Thành Dạo này muốn làm thân lại với nhà chồng con Có biết cái cô gì gì đó Trước kia được bà nội chồng con chấm làm vợ cậu hai không Có nghe chuyện đó chưa Biết ạ? Con biết rồi ạ? Mẹ nghiêm túc nói Đấy, mẹ sợ bọn họ có âm mưu gì đó Cho nên không muốn làm chuyện vợ chồng với con Như vậy đi Con nói chuyện lần trước Tạm thời bây giờ đừng để lộ ra Chuyện con nói lần trước tạm thời đừng để lộ ra Để coi tình hình thế nào đã con hiểu chưa Tôi sờ mặt mình nhăn mặt Phải giấu á mẹ Khi nào con mới được bỏ cái lớp tre này đi Nhìn xấu xí chết đi được ý Mẹ nhìn tôi bà thở dài Thôi đe một hai tháng nữa Để coi cậu hai ý tứ thế nào Có rõ ràng với con không Hay giống những người ngoài kia Có ý định phụ bạc vợ mình con ạ Ngừng chút bà nói tiếp Con chỉ cần biết Con không phải người xấu là được Đừng vội mà hư bột hư đường Con sống bên nhà chồng Quan trọng là chồng đấy Đừng để chồng mình tiếc nuối mình chỉ vì nhan sắc Như vậy sống chung với nhau cũng đau khổ thôi con ạ Mẹ không muốn nghĩ cậu hai có tính trăng hoa Nhưng trước khi xác định rõ tình cảm cậu ấy dành cho con, thì con đừng vội lộ diện. Bây giờ chưa biết thế nào, để một hai tháng nữa yêu thương hay chán ghét con rồi lộ ra hết thôi. để lúc đấy con nói cho cậu ấy nghe cũng chưa có muộn. Mẹ thiền không muốn cậu hai giữ chân con vì nhan sắc của con. Con phải có hạnh phúc, phải được hưởng tình cảm chân thành. Tôi nhìn mẹ, nhất thời trào dâng cảm xúc khi những gì bà nói, trong lòng cảm thấy thấm thía lắm. Còn nếu cậu hai cố định cưới thêm vợ, con cứ yên tâm. Con còn trẻ, con bỏ cậu ấy cũng không thiệt thòi gì. Cha mẹ tính hết rồi. Chỉ cần bọn họ tệ bạc với con, cha mẹ đưa con bỏ trốn khỏi cái vùng này. Khổ thì khổ, chứ cha mẹ không muốn nhìn con gái bị người ta ức hiếp. Nhà mình lưu lạc chịu khổ quen rồi. Giờ ổn định đấy, nhưng quan trọng là con thôi, con biết chưa? Tối cuối cùng nhịn không được mà rơi nước mắt, biết tình cảm, sự quan tâm cha mẹ dành cho mình. Cái trái tim bánh bèo của tôi nó nhó lên vì xúc động. Suy cho cùng vẫn là cha mẹ lo lắng cho con cái. Cỡ nào cũng toan tính cho con. Âm thầm bảo vệ con. Tôi ôm lấy mẹ. nỉ non rồi vào ngực bà. Mẹ à. Trên đời này có mẹ. Đúng là tốt quá. Sau khi từ nhà mẹ ruột về. Cậu hai đưa tôi tới nhà người quen. Cứ tưởng ai. Hóa ra là Sửu. Chú rể ma trong đám cưới lần trước nhà ông Thành. Nhà anh Sửu khá khang trang. Giống như vừa xây sửa lại mới ấy. Bên trong nhà có đến ba bàn thờ vong Hỏi ra mới biết Cha người cũng vừa mới mất Cách đây chắc tầm hai tuần Tôi với Cảnh Long được anh Sử mời trà, Anh Sử có vẻ thân với Cảnh Long Tôi nghe anh ấy nói Cậu hai bữa nay tới thăm Bảo Ngọc à Khi sáng cha mẹ cô ấy vừa đến thăm nhang Cảnh Long hớp hút trà Anh ấy nhạt giọng Vậy à chú Thành thường xuyên đến đây không Anh Sử gật đầu Một ngày ông ấy tới một lần Ra thăm mộ Bảo Ngọc thường ngồi lâu lắm Tội nghiệp ông ấy Bảo Ngọc là con gái ông Thành Em gái của Bảo Châu ấy Lại nhìn sang tôi, anh Sửu cười Đây là vợ cậu và cậu hai Cánh Long gật đầu, ừ vợ tôi Anh Sửu buông ra câu chúc phúc Nhưng tôi nghĩ là khen cho con lệ thôi Cậu mợ đẹp đôi quá, chúc mừng cho hai người Cánh Long cười cười Còn tôi gật đầu cảm ơn Mặc dù chả biết có thật lòng không Nhưng ý tốt của người ta không thể không nhận Nói thêm vài câu tôi theo chân anh xử ra tháp nhang cho Bảo Ngọc Nhìn ba hương nghi ngút khói Có hoa tươi Có quả vừa chín tới Di ảnh lau chùi sạch bong đặt trước phần mộ Khiến cho tôi không khỏi suy xoa cho cô ấy Bảo Ngọc xinh quá nụ cười trong ảnh hiền lành nhân hậu Người con gái xuân thì xinh đẹp thế này Sao lại đột ngột ra đi tới vậy Nhìn cảnh Long tôi ngẩn người Khi tới biểu cảm buồn bá tiếc nuối của anh Cái loại biểu cảm này Đâu đơn thuần là thương xót cho một người dành cho em gái đâu Nó hơn cả tình bạn Hơn cả tình cảm thương xót ý Trở đánh xỉu nói giọng nghiêm túc Cậu hai, có chuyện này không biết nên nói cho cậu nghe không Cảnh Long khôi phục biểu hiện bình thường Có chuyện gì thế, anh nói đi Anh xỉu có chút do sự Hết nhìn tôi rồi nhìn cảnh Long Mấy giây sau Thấy anh thoáng nhìn phía của mộ Bảo Ngọc Rồi ngập ngừng run run nói Và ngày trước tôi nằm mơ Trong mơ tôi thấy Bảo Ngọc hiện về Cô ấy nói tiếc cho cậu quá Tôi và Cảnh Long ngạc nhiên, vẫn là Cảnh Long nhanh trí Tiếc chuyện gì cơ? Anh Sử cố tình nè tranh ánh mắt của tôi, giọng anh khàn khàn. Bảo Ngọc nói, cậu hai với cô Bảo Châu, sao có nhân duyên mà không đến được với nhau? Cô tiếc cho cậu, tiếc cho kiếp này của cậu. Tôi ngồi bên cạnh Cảnh Long, suốt quãng đường về anh ta không mở miệng nói với tôi câu nào. Biểu cảm đâm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng. Xe quẹo vào đường nhỏ về nhà, tôi ngập ngừng nửa muốn hỏi nửa không muốn thấy tôi cứ xoay tới xoay lui anh khẽ nhìn tôi gì thế tôi thấy em ngồi không yên à tôi nhìn anh ta nhỏ giọng tôi có chút chuyện tò mò nhưng ngại hỏi anh ấy cái long nhàn nhạt, nhạt em nói em muốn hỏi tôi chuyện tên sử khi nãy đúng không sao anh biết nhìn em là tôi đủ biết rồi tôi đi quốc trong bụng em mà thấy anh đoán đúng tôi không ngại nùng nữa vậy anh thấy sao có thấy tiếc nuối bố nhân duyên trời ba với bảo châu không cảnh long quay sang nhìn tôi giọng điệu khá thoải mái em lại suy nghĩ linh tinh rồi có cái gì mà tiếc nuối <cười> tôi thấy anh suy nghĩ đang chiếu nãy giờ mà nghĩ anh tiếc nuối mối tình thanh mai trúc mã với bảo châu chỗ thân tình anh cứ nói thật tôi nghe anh có tiếc nuối không có hối hận không cảnh long trao mày em suốt ngày hỏi mấy câu làm nhảm thôi em nghĩ tôi tiếc nuối cái gì à tôi cười nhẹ giọng dịu xuống cái đó tôi hỏi thật chứ làm nhảm gì Anh lấy tôi vì bảo vệ tính mạng cho tôi với anh Đó là chuyện bất đắc dĩ Tôi không nghĩ anh không có người trong lòng Điều kiện anh tốt như vậy Xung quanh có nhiều cô gái tốt như vậy Nói chung bản thân tôi không thấy tự tin gì Khi đi bên cạnh anh Sự thật là thế đấy Cảnh Long thoáng sững sờ một chút Anh nhìn tôi chằm chằm vài giây rồi cười nhẹ Ai nói em không tốt Tôi bĩu môi Mấy câu tấm lòng đẹp quan trọng hơn vẻ ngoài Tôi nghe nhàm rồi Nhưng mấy ai làm được như những gì mình nói Mặc dù anh tốt, nhưng tôi không tin anh quan tâm đến tấm lòng của tôi Mà thật ra tấm lòng của tôi cũng có gì đâu Nó xấu xí hơn vẻ ngoài của tôi Lòng dạ hẹp hòi, đánh đá, nóng tính Đôi khi võ công cao nữa Xấu toàn diện luôn ý Cánh Long bật cười, <cười> Ai lại đi nói bản thân mình như vậy chứ Thì tôi nói trước để anh khỏi bỡ ngỡ Sau này lỡ có chuyện gì Anh không nói tôi là vừa xấu người vừa xấu nét Cánh Long lắc đầu chịu thua tôi anh cười cười, nụ cười khá tươi tắn Tôi biết em xấu tính Nhưng về ngoài của em vậy thì chưa chắc Tôi ngỡ người Hai mắt nhìn anh ta chằm chằm Anh nói vậy là sao? Cảnh lòng cười rất kỳ lạ Có sao đâu Em không được đẹp Nhưng tôi có tiền Chuyện làm đẹp Là chuyện đơn giản thôi Ý tôi là thế đấy Có gì mà em căng thẳng? Căng thẳng á? Tôi có căng thẳng đâu Anh nhìn sao ấy chứ? Cảnh lòng vỗ vỗ nhẹ Đỉnh đầu tôi Giọng dịu hơn ban nãy rất nhiều Chúng ta nhân duyên với nhau rồi Dù muốn hay không thì chọn đời chọn kiếp này chúng tôi sẽ không xa em từ nhỏ tôi nhìn thấy cha có nhiều vợ thậm chí bên ngoài cha tôi có bao nhiêu người con tôi thực sự không biết rõ hết đấy chứ nhìn anh em tôi như vậy tưởng hòa thuận nhưng thực chất che đậy cho dã tâm trong lòng thôi mà tôi tôi cũng có dã tâm tôi không muốn cảnh bảo hay cảnh đức uy hiếp vị thế địa vị của tôi ở huỳnh gia tôi chỉ có một người em ruột nhưng nó chết rồi tuổi thơ của anh em bọn tôi không hẳn là quá tốt đẹp thế nên ngoài cảnh dục Ngoài đứa em chảy cùng dòng máu với mình Tôi không có ý định nhường nhịn cho bất cứ người anh em nào khác đâu Dừng một chút anh nói tiếp Ý tứ kiên định hơn rất nhiều Những gì tôi nói nãy giờ tôi nghĩ em hiểu Những đứa con của tôi chỉ nên sinh ra từ bụng một người mẹ duy nhất Nếu chúng nó vẫn không được sinh ra Vậy là do tôi và chúng nó không có duyên Tôi tuyệt đối không muốn những đứa con của mình sau này giống như anh em tôi Sống giả tạo mưu cầu lợi ích cho riêng mình Cuộc sống khó khăn thế này, một mình tôi chịu đựng thôi, em hiểu chứ? Tôi ngỡ người đứng hình, vài giây sau tôi ấp ủng hỏi. Nhưng nếu nếu tôi không sinh được con cho anh, anh có bị đe dọa quyền thư hưởng gia tài không? Tôi thấy vợ chồng chú Tư vì chuyện sinh con mà cảnh long nhếch môi cửa nhạt. Tôi cần nhớ vào con tôi mới được thư hưởng gia tài ư Tôi không giống cảnh bảo, tôi có cách riêng của mình. Chờ cho tôi sống tiếp đến ngày hôm nay. Tôi không nghĩ tôi thất bại giữa tay Cảnh Bảo Cảnh Đức Em cứ thong thả đi Tôi đã lấy em Tức là tôi không hề hối hận Nếu tôi hối hận Ngày đó bà nội nhận em làm cháu nuôi Chứ không phải cháu dâu như bây giờ đâu Tôi vẫn do dự Nhưng mà Cảnh Long vòng tay kề cổ tôi Thái độ âu yếm giống như hai anh em nói chuyện vậy Nhưng cái gì nữa mà nhưng Vợ chồng ám ảnh nhau đến suốt đời thôi Em đừng nói linh tinh nữa Lo bồi bổ cơ thể cho tốt Xin con không phải chuyện đơn giản đâu Tôi rụt người. Cái gì? Xin con thật á? Mẹ nó xấu thế này. Anh không sợ sinh con ra. Anh bịt ngang miệng tôi lại. Nào nào nào. Bớt nó linh tinh. Xấu cái gì mà xấu. Xấu thì vẫn là con tôi. Nhưng em yên tâm. Con của chúng ta sẽ rất đẹp. Nó đến đây anh cúi xuống nhìn tôi đầy ẩn ý. Cái nụ cười làm tôi thấy hoang mang quá. Tôi có cảm giác Cảnh Long biết chuyện gì đó à? Chuyện gì bí mật từ tôi à? Về đến nhà còn chưa kịp bước vào cửa. Tôi nghe Thu Tuyết chạy đến mách chuyện Chị Hai ra đem nói nhỏ cái này Thấy chị em có chuyện cần nói Cảnh Long cũng không nán lại Anh cứ thế bước vào bên trong Chắc để thăm lão phu nhân đang bày trận trong phòng đây Cảnh Long đi rồi Thu Tuyết thì thầm to nhỏ Chị Hai ơi em nghe bà nội nói Đợt này cho Bảo Châu dọn về đây sống cùng với nhà mình đấy Tôi giật mình hỏi lại Thật đã sao sao tự dưng lại vậy Thu Tuyết nghiêm giọng Em không biết em chỉ nghe anh Bảo nói lại Chị Hai bà nội cố tình đấy chị à, phải mau nghĩ cách gì đi Ai, nghĩ cách gì bây giờ chả nhẽ tôi đuổi bảo châu đi được à không cho cô ấy ở lại được à tôi làm gì có cái quyền đấy chứ thế bà nội với bảo châu đang ở trong phòng à thủ tuyên lắc đầu bảo châu về rồi giờ chỉ có bà nội thôi ạ hai chị em nói chưa hết chuyện bên trong nhà truyền ra tiếng ẩm ĩ nghe vậy bọn tôi chạy nhanh vào xem xem có chuyện gì thế đi nhanh vào trong tôi nghe tiếng bà nội chồng quát cảnh long Cho con bé châu ở lại có cái gì mà con không đồng ý con bé trâu ở lại, có cái gì mà con không đồng ý Con be có xa lạ gì với nhà mình đâu Cảnh Long đứng bên trong phòng bà nội Cửa không khóa nên bọn tôi nhìn hết được tình hình bên trong Cảnh Long thì đưa lưng về phía tôi, giọng anh ca vút Cô ấy có nhà sao không ở, tới nhà mình làm thế nào được Hà nội Con gái người ta chưa chồng, nhà mình có ba anh em trai Nội không sợ người ta dị nghị cô ấy à Bà nội thoáng im mặt giống như ngẫm ra cái chuyện gì đấy Thấy bà im lặng, Cảnh Long ngồi xuống giường khuyên bảo bà Nội thương cô ấy, thì để con nói cô ấy, nhìn chút thời gian thường xuyên thăm nội. Con người ta có công việc riêng, bảo cho bây giờ quản lý công việc chỗ làm ở chú Thành. Thời gian bận rộn lắm à, nội đừng có làm khó cô ấy nữa. Lão phu nhân nghe có vẻ hợp lý, bà im lặng lắng nghe, không làm loạn nữa. Cậu hai thừa thắng xông lên, khuyên nhủ tiếp. Với lại, nội quên Bảo Ngọc vừa mới mất à? Chú Thím Thành thấy vậy chứ buồn dữ lắm. Con vừa đi thăm mộ em ấy về, anh Sửu nói chú Thành cứ vài ngày tới thăm mộ Bảo ngọc Có khi còn khóc nữa. Thời gian này chú thím cần Bảo Châu bên cạnh. A nụy khuyên nhủ mà. Nhà họ neo người. Chỉ có mỗi hai chị em thôi. Bà nội lúc này gật gủ. Ờ, ừ nhờ. Nội quên béng chuyện con bé Bảo Ngọc. Mà nhắc tới Bảo Ngọc. Nội nhớ tới cảnh rục. Phải chi thằng nhỏ nó còn sống. Chắc giữa hai đứa thành một đôi rồi canh duc phai chi thang nho no con song chac gio hai đứa nó tội nghiệp thật đấy. Cảnh lòng trầm mặt. Hai tay xoa xoa vai bà nội. Vậy nội đừng ép Bảo Châu, cô ấy thương nội nên không nỡ từ chối đâu mà Ba nội thở dài, bà vỗ vỗ vào tay Cảnh Long, giọng tiếc nuối Sao nội tiếc con với bé Bảo Châu quá Bảo Châu nó xinh đẹp, thông minh lang lợi, lại còn biết học cách cư xử Con bé mà làm vợ con ấy, thì tốt biết mấy Nó có thể giúp con quán xuyến công việc trong nhà, dạy dỗ con gái đến nơi đến trốn chon canh Long cười cười, à, ăn ăn cũng tốt mà nội Nội thế vậy chứ, em ấy thông minh không kém gì bảo châu, chẳng qua chưa có chỗ cho em ấy thể hiện thôi. Lão phu nhân nhăn mày nhăn mặt, cái con đỏ đó, nó làm cái gì? Nó thông minh thì đúng, nó toàn giỏi tìm cách trong tức bà già này. Nội nói cho con biết nhá, có ngày nội chết ấy, là do nó đấy. Con cháu gì mà cái miệng tế lia, nó có chịu thua nội cái gì đâu. Cảnh Long nói giúp tôi, nội với em ấy có khúc mắc từ đầu, nên bây giờ mới gây nhau hoài. Hai người cứ đấu khẩu như thế, sao con yên tâm làm việc được đây? Nội chịu khó dạy bảo An An, tìm hiểu em ấy một chút thôi. Chắc chắn nội thấy em ấy rất đáng yêu. Hai bà cháu tình cách cũng giống nhau, hào sảng cương trực. Nội cứ tin con. Bà nội bĩu môi lườm huyết, giọng bà khó chịu. Thôi khỏi, tôi đây không dám giống con bé đấy. Anh không cần nói tốt cho nó. Tôi nghe là biết liền rồi. Nghe tới đây, mẹ chồng tôi đột nhiên đi tới. Thấy tôi và Thu Tuyết lấp ló ngoài cửa. Bà cao mày ra hiệu cho bọn tôi đi chỗ khác Thấy vậy tôi lập tức kéo Thu Tuyết ra ngoài Nhưng chỗ lại cho gia đình người ta tâm sự Thu Tuyết đi theo sau tôi cùi hết lời khen ngợi Anh hai hay thiệt đấy Không uổng công bà nội thương anh hai như vậy nó một phát bà nội chịu liền Vậy chị yên tâm rồi nhá Bảo Châu không dọn tới đây ở được đâu Tôi nhìn Thu Tuyết tôi hỏi Em có vẻ không thích Bảo Châu lắm nhỉ Thu Tuyết tỏ ra không vui Bảo Châu ở cái làng này ai không ghét chứ Em trước kia là bạn của Bảo Ngọc Cô em hiền lành bao nhiêu Cô chị chảnh trẻ bấy nhiêu Nói chung cô ấy tới đây á Kiểu chỉ giả vờ hiền lành ngoan ngoãn thôi Em lạ gì cái thói đỏng đảnh tiểu thư của cô ấy nữa Nói tới đây cô ấy dịch sát người và sat nguoi vao Chị hai Chị phải đề phòng Bảo Châu đấy Nhất định không được để cô ấy tới đây làm loạn Nhà mẹ Bảo Châu không phải dạng vừa đâu Chị phải hết sức cẩn thận đấy Tôi gật gật đầu Đề phòng thì nhất định phải đề phòng chỉ là không biết tôi có ngăn chặn cô ấy nổi không cơ có cảnh long khuyên nhủ bà nội cũng không còn một hai nhất quyết đòi bảo châu đến ở nữa còn phía bảo châu cô ấy sáng nay đến thăm nội sẵn tiền cảm ơn cảnh long rối rít nhìn bảo châu thì kiểu thật lòng nhưng không biết ẩn giật sau cái vẻ thật lòng đấy câu toan tính gì không hay... hay tôi thực sự chẳng biết nữa tối nay cảnh long không ngủ ở nhà anh ấy có lịch đi công tác hai ngày mới về tranh thủ lúc cảnh long vắng mặt Tôi hô biến gương mặt mình trở lại như thường Chán không có sẹo Da không còn bớt đen Cảm giác nó nhẹ nhõm thoải mái gì quá Tôi vốn dĩ đâu có thua kém gì ai đâu Nhìn số phận khắc nghiet Không hoa trang để xấu đi là không được Chốt cửa phòng cẩn thận Tôi đi tới giường ngã người ra vùng vẫy Một mình chiếm tron cái giường vừa êm vừa to Sướng thật đấy Lần qua lần lại một hồi Cuối cùng tôi ngủ thiep đi Dậy đi dậy đi Dậy gặp anh dậy đi Trần bị kéo, bên ta nghe tiếng ổn nào của ai đấy Tôi bực dọc réo lên Ai thế, tránh ra cho tôi ngủ Trần vẫn bị kéo Cái giọng trầm trầm du dương vang lên Anh đây, anh đây mà Trong cơn buồn ngủ díu mắt Khó khăn lắm tôi hé mắt ra nhìn Ôi má ơi Em làm sao thế, là anh à Ừ anh đây, đừng sợ mà Cảnh lòng, anh ấy nhìn tôi rồi cười Nụ cười quỷ dị đáng sợ vô cùng Nhưng, nhưng sao anh ấy lại như vậy Nhìn gương mặt anh ấy be bét máu thế kia Đã vậy còn bị dập nát Chả nhẽ Ôi rồi tôi ngồi bật dậy Tôi hoảng loạn lấy tay rụi dụi mắt Hình ảnh cảnh long mặt đầy máu Bỗng dưng biến mất không còn nữa Tôi sợ vã cả mồ hôi Tay chân thì run cầm cập Tôi đứng hình mấy giây để định hướng xem Mình phải làm gì đây Đúng rồi, phải gọi điện cho cảnh long Hỏi xem Nghĩ nghĩ tôi lao xuống giường Ấn máy gọi cho cảnh long Tiếng chuông tíu tít kéo dài lòng tôi lo lắng bồn chồn không yên mãi khi bên kia nhận máy tôi mới thả lỏng thở dài alo có chuyện gì thế tôi ngồi phịch xuống giường miệng thở ra tay thì lau mồ hôi trên trán anh không sao thì tốt rồi đầu dây bên kia vội hỏi xem nói vậy giờ là nửa đêm em không ngủ gọi cho tôi làm gì tôi cắn cắn môi suy nghĩ vài giây tôi quyết định kể cho cảnh long nghe về chuyện khi nãy tôi sợ anh xảy ra chuyện gì nên tôi gọi cho anh giờ này thôi Anh không có gì thì tôi mừng rồi, anh ngủ đi nhá. Giọng anh ta nghiêm túc, em nói, em thấy gương mặt tôi đầy máu, kéo chân em dậy á. Ừ, nhưng chắc tôi nằm mơ linh tinh thôi. Em nghe thấy gì nữa không? Không, chỉ kêu tôi dậy, tôi cứ tưởng anh chọc gẹo tôi, nhưng cửa phòng tôi khóa bên trong, chắc tôi mơ thôi. Đầu dây bên kia im lặng một lát, vài giây sau tôi mới nghe cảnh Long nhàn nhạt, nhạt nói. Em sợ lắm không? Nếu sợ để tôi nói mẹ ngủ với em nhé Không cần, không cần. Tôi thấy bình thường rồi. Anh đừng lo nhé Ừ, em ngủ đi. Giờ khuya lắm đấy. Tôi biết rồi. Anh ngủ nhá. Ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Tắt máy tôi thả điện thoại lên bàn rồi ổ ải đi vào phòng tắm rửa cho tỉnh táo lại. Tạt nước lên mặt, tôi cảm giác mát lạnh. Đột nhiên tôi lại nhớ đến giấc mơ ban nãy. Thoáng chốc, rung cả mình, sờn cái tóc gáy. May là mat lanh đot nhien toi lai nho đen giac mo ban nay thoang choc rung ca minh son ca toc gay may la canh long không việc gì đấy. Chứ riêng tôi, tôi sợ kiểu giấc mơ dạng báo mộng thế này lắm cảnh long không có nhà tôi cả ngày loanh quanh trong phòng đến giờ cơm thì xuống ăn cơm giờ ngủ lại lên phòng ngủ vừa chán lại vừa buồn đột nhiên thấy thèm trà sữa ở thành phố quá tôi mới nói tiểu đào đi tìm nguyên liệu rồi về tự tay xuống nấu ít trà sữa để uống ngày trước tôi có theo mẹ bán trà sữa trước cổng trường nên việc nấu trà làm chân trâu này kia tôi thuộc nằm lòng chỉ là ở đây không có đủ nguyên liệu nên tôi chỉ nấu được trà nặn với chân trâu truyền thống thôi mùi thơm của sữa với trà hòa quyện với nhau Tiểu đào đập đá đến mỏi cả tay Tôi múc ra vài ly để nguội rồi bỏ đá vào Tiếp theo bỏ chân trâu lên Úi dồi chu chui ơi Trông ngon phết đấy chứ Mừng lên trên nhà một mâm đầy Còn lại tôi để mọi người dưới bếp thưởng thức Đi thẳng vào phòng bà nội tôi đưa cho bà một ly Để cho mẹ một ly Có cả bảo châu và thu tuyết Mỗi người một ly Bà nội biết của tôi làm Bà không chịu uống thử Bảo châu phải nói hết lời bà mới hút thử một hơi Chắc vừa miệng hay lạ miệng thế nào ấy Tôi thấy bà hút thêm vài hơi nữa Ảnh mắt khá thích thú Nhưng miệng thì cứ chê Có cái gì mà ngon Béo béo kỳ cục Miệng thì chê lên chê xuống thôi Nhưng trà sữa được bà hút hết sạch đấy Biết là bà muốn uống thêm Tôi mới nhường cả ly của tôi Dịu giọng nói Mốt nội muốn uống Nội cứ nói với con Để con nấu cho nội Bà liếc mắt ẩm ử Ừ để coi Mẹ chồng nhìn tôi cười Tôi vui vẻ cười đáp với bà Gì thì gì chứ tôi nên lấy lòng bà nội một chút đỡ sau này phải làm chồng tôi khó xử bảo châu cười nhận xét mặc dù không ngon bằng trà sữa ở hiệu nổi tiếng trên thành phố nhưng mà an an nấu thế này cũng ngon đấy tôi phải nể cô đây an an thu tuyết cười cười tôi gật đầu cảm ơn lời khen của bảo châu mọi người nói thêm vài câu thì bên ngoài có tiếng thầy liên tìm tới tôi thu tuyết bảo châu chạy ra ngoài để lại chỗ cho mấy người lớn nói chuyện với nhau bảo châu có việc về trước thu tuyết nhìn bóng lưng mảnh khảnh của bảo châu cối bĩu môi Chị thấy không Nói đâu có thực lòng đâu Khen mà cũng so sánh Trà sữa ở nhà nấu Sao bằng với trà sữa ở cửa tiệm được Tôi cười cười Thôi kệ đi Quan tâm mấy chuyện này làm gì Cũng không ảnh hưởng gì đến mình mà Thu tiết nghiêm túc Chị phải cẩn thận đấy Bảo châu không phải đơn giản đâu Nó suốt ngày to nhỏ với bà nội Nguy hiểm lắm đấy chị ạ Ừ Cô ấy Có không to nhỏ Thì bà nội cũng đâu có thích chị Chuyện tới đâu tính tới đó vậy Suy nghĩ nhiều à Cũng đau no suot ngay to nho voi ba noi nguy hiem lam đay chi a u co co khong to nho thi ba noi cung đau co thich chi chuyen toi đau tinh toi đo vay suy nghi nhieu a cung đau đau em ạ Thu Tuyết cản nhận, đấy, chị cứ như thế. Tôi cười cười, cũng không phải chỉ nói xuông miệng đâu. Chẳng qua, trong lòng tôi nghĩ cũng y thế thôi. Bảo Châu thông minh lợi hại, tôi biết. nhưng giờ kêu tôi để phòng, thực sự tôi không biết để phòng thế nào. Nếu không tính được thì thôi, chuyện đến đâu giải quyết đến đó vậy, đỡ cho nặng đầu. Nói vài câu nữa, Thu Tuyết đi lên phòng. Tôi có chút buồn chán, cầm ly trà sữa ra ngoài vườn ngồi cho mát. Đang ngồi nghe chim hót liú lo, thấy Liên đột nhiên đi tới. Tôi thì còn ám ảnh chuyện trôn sống lần trước ấy Khi thật của thầy là tôi sợ lắm Cái cảm giác sợ hãi nó khó tả lắm Mặc dù sợ thì sợ thật Tôi đứng dậy chào thầy Con chào chon song lan ạ khi thap liên gật gật đầu Ừ um, ta đến đưa con cái này Vừa nói thầy đặt lá bùa được gói nhỏ hình tam giác vào tay tôi Tôi nhìn lá bùa trong tay hoang mang hỏi Dạ lá bùa này để làm gì à thầy Thầy liên cười Cảnh Long đem qua gọi ta Nó nói con gặp ác mộng Hôm nay ta đem tới đưa cho con lá bùa bình an Con yên tâm Chỉ là bùa bình an thôi Tôi gật gù, Hóa ra bùa bình an Cái tên Cạnh Long này Trông thế mà quan tâm vợ phải biết Nghĩ nghĩ tôi mới hỏi Vậy con dùng lá bùa thế nào hả thầy Tối ngủ con để dưới gối Vậy là được rồi Hoặc nếu kỹ tính hơn Thì con để vào trong người ấy, Như vậy yên tâm nao a thay toi Ngừng ngừng một chút thầy hỏi tôi Thế bình thường con hay nằm mơ ác mộng như vậy không Tôi thật lòng trả lời dạ con cũng hay gặp ác mộng đấy ạ nhưng không đến mức đáng sợ như hôm qua thầy đột nhiên nhìn tôi chằm chằm ánh mắt nghiêm lại trông nghiêm trọng lắm tôi có chút chột dạ tôi khẽ cúi đầu thấy tôi khép nép hơn bình thường thầy dịu giọng cái vết sẹo trên trán con tôi vội trả lời à cái sẹo này ạ con gặp tai nạn lúc nhỏ có chuyện gì không thấy? thầy thầy liên khẽ lắc đầu à, trông có vẻ hơi lạ nhưng mà thôi con làm gì thì làm đi ta có việc đi trước nhá Dạ thầy đi ạ. Hù, thầy đi rồi tôi mới thở vào, tay vô thức sờ lên vết sẹo trên trán. Ai nhìn vào mặt tôi tò mò cái vết sẹo này lắm. Vết sẹo rõ một một thế này, trông dễ sinh nghi thế mà không hiểu sao mẹ tôi cứ bắt tôi để lại trên trán. Thực ra đâu cần có vết sẹo này mới khiến tôi xấu đâu. Nội cái bớt đen che gần hết nửa cái mặt đủ biến tôi trở thành trung vô diệm rồi chứ. Khó hiểu mẹ thật. Vì có việc đổi xuất Cảnh Long phải đi thêm hai ngày nữa mới về Tối ngủ không có anh ta Tôi cảm thấy thoải mái lắm Không cần canh me Chả phải rẻ chừng ai Một mình tôi độc chiếm cả cái giường Có nằm banh càng Thì cũng không sợ ai cảm giảm mắng mỏ cả Mà Cảnh Long thì cũng tâm lý Sáng trưa chiều Đúng cữ gọi điện hỏi Han xem Tôi đang làm gì ăn cơm chưa, Có gây nhau với bản nội không Trước kia chưa lấy chồng thì có mẹ quan tâm Giờ lấy chồng được chồng quan tâm Ừ như thế cũng ấm áp lắm chứ Như đúng lịch chiều nay Cảnh Long về đến nhà Cha chồng tôi muốn tổ chức bữa tiệc nướng ngoài trời Mừng con trai ký hợp đồng lớn Nên đầu giờ chiều tôi ra chợ huyện mua ít đồ về làm tiệc Một phần là đồ xuất Phần nữa tôi muốn mua chút đồ lạt vặt Nên tranh thủ đi ra chợ Thực ra cũng không có mua gì nhiều cho bữa tiệc Tôi chỉ mua rượu với ít trái cây nhập khẩu Còn đâu đồ nướng các thứ Nhà bếp lo hết rồi Đi dạo môi sám hơn tiếng đồng hồ Thấy gần đến giờ Cảnh long về Tôi nhanh chóng lên xe về lại nhà Xui xẻo sao giữa đường xe bị hư Mà khúc đường này làm gì có chỗ để sửa xe đâu Buộc lòng tôi xuống đường bắt xe ôm về Mà đúng là ra đường không coi ngày ấy sao ấy Đứng cả buổi trời cũng không có lấy cái xe chạy qua Tôi mệt mỏi ngồi sụp xuống thở dốc ra mấy hơi Vì để dễ bắt xe tôi đi bộ xuống ngã ba Tài xế với chiếc xe bị hư còn đang ở vệ đường đằng kia Lại nhớ điện thoại bỏ quên trên xe không gọi cho ai được Thôi thì tôi đành vác bộ lại cho anh học tài xế Vừa sách mấy túi đồ lỉnh kỉnh, vừa đi bộ lơn tơn bên đường. Đang than thân trách phận hẩm hưu, có cái chiếc xe hơi đi ngược một chiều đột nhiên tấp qua chỗ tôi. Chiếc xe dừng song song với tôi, cửa kính sau mở xuống. Người đàn ông tầm tuổi trung niên đeo kính mát gật đầu chào tôi. Mặc dù không biết ai, nhưng tôi cũng lịch sự chào lại. Thế mà đang ngơ ngẩn, ông ta bước xuống xe, dáng điệu trong lịch lãm. Thả mắt kính xuống, ông ta cười cười với tôi. Mở hai đi đâu? Xe mở đâu? Ông ta gọi tôi mợ hai, chắc ông ta biết Cảnh Long à? Ờ, xe tôi bị hư đằng kia, vì có chuyện nên tôi đi bộ tới đây bắt xe về. Người đàn ông gật gù, đã gặp ở đây coi như có duyên, để tôi đưa mợ hai về, tôi với chồng của mợ cũng là chỗ quen biết. Tất nhiên tôi từ chối luôn, ấy không cần, tôi gọi người nhà đến đón cũng được. Người đàn ông kia lại nói, từ đây về nhà xa lắm, mợ đứng chờ như vậy chết héo thôi, tầm này sắp chiều rồi, hai bên đường là rừng cây, trời càng dễ tối. Đứng đây lát nữa rất nguy hiểm đấy Tôi nghĩ hay cứ để tôi đưa mỡ về Tôi ái ngại nhìn ông ta Ông ta cao mày chốc lát rồi bật cười À tôi quên tôi quên Hèn gì mỡ cứ nhìn tôi cảnh giác Tôi tên Lương Nhất độ nhì thành Tam Lương Tôi chính là người thứ ba Đều là chỗ quen biết mỡ cứ yên tâm Lương à tôi biết rồi Trước có nghe mọi người hay nói về ba nhân vật tầm cỡ này Chỉ là Tôi rẻ trường nhìn ông Sao tôi tin được ông là ông Lương Người đàn ông không thấy khó chịu Ông ấy nhanh chóng rút trong ví giấy chứng minh thư đưa cho tôi xem Đám cưới cậu mợ tôi đến dự mà Đây là chứng minh thư của tôi Mợ tin chưa Tôi nhìn chứng minh thư lại nhìn mặt ông ta Lại nhìn kỹ hơn cái xe hơi ông ta đi Khẽ gật gù Ừ đúng là đại gia rồi Ở cái vùng quê cẳn cổ thế này Lấy đâu ra con xe lách sợt mấy tỷ bong loáng thế này Biển số cũng là biển vùng này nữa Lệch đi đâu được chứ Chú Lương cười cười Mợ hai đề phòng cao thật đấy Tôi không nghĩ nhìn tôi gian xảo như vậy Tôi cười giả lạ Ấy chết đây chết Con đâu dám nói chú gian xảo Chẳng qua con thực sự không biết chú từ trước thôi Chú Lương gật đầu Ông mở cửa xe cho tôi nụ cười lịch thiệp Mở hạt lên xe đi tôi đưa mở về Dạ con cảm ơn trước ạ Trong xe có thêm người nữa Nên tôi ngồi sát ở phía cửa Chú Lương thì ngồi ở ghế phụ lái Người ngồi bên cạnh tôi là cô gái trông khá gầy Đeo mắt kính khá là to Đầu đội mũ rộng vành che gần hết khuôn mặt Lúc tôi ngồi vào, cô ấy gật đầu chào tôi Tôi cũng lịch sự gật đầu chào lại Xe chuyển động rời đi Chú Lương quay lại giới thiệu tôi với cô gái ngồi cùng tôi Lệ Dung à Đây là vợ của cậu hai cảnh long đấy Cô gái Lệ Dung quay sang nhìn tôi Tôi muốn nhìn xem Dung nhan cô ấy thế nào Nhưng tôi không nhìn ra được Lệ Dung, cái tên đẹp thật đấy Lệ Dung à Lệ Dung im lặng khá lâu Cứ tưởng cô ấy im luôn thì cô ấy lại cất giọng cha mỡ hai, tôi là Lệ Dung Tôi gật đầu, lần đầu tiên nghe cái giọng nói nó ngọt ngào như vậy Trái tim có chút đập nhanh hơn Cứ như kiểu vừa nghe bài hát nào đó rất hay ấy. À, Chào cô, tôi là An An, rất vui khi quen biết cô Lệ Dung không tháo kính hay gỡ mũ, cô ấy khẽ hỏi Mỡ đi đâu mà hư xe giữa đường, cậu hai không đi cùng mỡ à Tôi cười cười, à tôi ra chợ huyện mua ít đồ Chồng tôi đi làm chưa về nên không đi cùng tôi được Lệ Dung gật ngủ, vậy à, vất vả cho mỡ toi đuoc le dung gat gu vay a vat va cho mo roi tôi phủi phủi tay cười hề hề có gì đâu mà vất vả dù sao cảm ơn cô và chú lương nếu không gặp được hai người không biết đến bao giờ tôi mới về được đến nhà chú lương quay lại cười nói mở hai được khách sáo vậy chúng ta là người quen cả mà dạ xe chạy quãng nữa cũng khá xa suốt cả buổi chỉ có tôi nói chuyện với chú lương chứ tuyệt nhiên lại dung không hề hé miệng nói một câu mà chú lương cũng hòa đồng chú ấy nói chuyện thu hút lại rất biết cách pha trò rất thú vị Tôi quên luôn cả cái xe của mình bị hư vừa nãy Khi về đến trước cổng nhà Chú Lương bước xuống mở xe cho tôi An An này Hôm nào chú mời con một bữa Con nhất định phải đi nhá à, Dạ nhất định ạ Con có phải cảm ơn chú nữa À mà quên Chú vào nhà con ngồi chơi một lát Giờ này chắc chồng con cũng về rồi Nụ cười trên môi chú đột nhiên dịu xuống Giọng cũng bớt vui vẻ Chắc không được đâu Để khi khác đi An An Tự dưng tôi cảm thấy có gì không đúng Đang định hỏi nguyên do Thì ở sau lưng Giọng châm châm của Cảnh Long truyền đến An An có chuyện gì vậy Tôi giật mình quay người Cảnh Long đứng sau lưng tôi Ơ Cảnh Long à may quá Xe em hư thì em gặp được chú Lương Chú ấy Cảnh Long không cười cười với tôi Mà quay lại nhìn chăm chăm chú Lương Ánh nhìn vô cùng kỳ lạ Cứ như kiểu là kẻ thù của nhau ấy Giọng anh ấy khẽ cất lên Trần Vĩ Lương Ông đừng nói với tôi đây chỉ là tình cờ Chú Lương hơi trao mày Vừa nói vừa cười Ý tứ khách sáo lắm Cậu hai Đúng là tình cờ mà. Cậu đa nghi quá nên vậy thôi. Cảnh lòng trao mày. Anh quay sang nhìn tôi. Ý như muốn tôi giải thích một tí. Thấy vậy tôi lên tiếng luôn. À xem bị hư. Chú Lương cho em quá giang về nhà. Cảnh lòng đanh mặt lại. Anh như kiểu cảnh cáo tôi. Rồi lại quay sang chú Lương đang cười. Anh cất giọng. Nếu việc ông làm thực sự xuất phát từ ý tốt. Cảnh lòng tôi thay mặt vợ tôi cảm ơn ông. Chú Lương trước sau giữ nguyên nụ cười thân thiện. À... An An cảm ơn tôi rồi Không cần cậu hai phải lặp lại việc làm mà cậu không muốn Quay sang tôi Chú Lương tươi cười Chú về trước nhà An An hẹn gặp con dịp khác Tôi cúi chào chú ấy Không quên chào luôn lệ dung trong xe Nói chung người ta gặp mình thì mình cảm ơn Ấn oán gì đó thì tính sau vậy Tôi với Cảnh Long đứng nhìn xe chú Lương rời đi Chiếc xe đi khuất Cảnh Long kéo tay tôi Chân mày anh trao lại Giọng nói không vui tẹo nào Em biết ông ấy là ai không Sao đi cùng xe Tôi đoán được mình vừa làm sai chuyện gì đó rồi, tôi cúi đầu nói. Tôi thực sự không biết mà, anh rộng lượng nói cho tôi biết đi, chuyện gì xảy ra được không? Cảnh lòng véo nhẹ cái mũi tôi. Lão Lương với nhà chúng ta không phải bạn đâu, sau này em đừng thân thiết với lão ấy, hiểu chưa? Tôi ngỡ người không nghĩ là có vấn đề gì xảy ra cả. Sao từ trước đến giờ có nó với tôi đâu vậy trời? Tôi cứ đinh ninh cả ba đại gia chơi chung với nhau, giống như là cha chồng tôi với ông Thành ấy. Tôi rụt cổ, Cảnh Long dịu dòng dặn dò tôi Lát nữa em đừng nói với ba và mọi người Lão Lương đưa em về, em nhớ chưa? Tôi gật đầu chưa kịp quay vào trong Tôi nghe một giọng nam giận dữ từ sau lưng cất lên An An, cố đi vào đây nhanh lên Tôi quay người nhìn Chỉ thấy gương mặt đáng sợ của cha chồng tôi Thôi tiêu rồi, phai này ăn cám luôn rồi Bữa tiệc nướng bị dẹp sang một bên Tôi hoang mang đi theo sau Cảnh Long Vừa đi vừa cảm giác sự giận dữ của các vị lớn tuổi trong nhà Đi vào phòng lớn, các vị ổn định vị trí xong xuôi Cờn thị nộ lúc này mới bắt đầu An An, cô nói cho tôi nghe Lý do gì hôm nay cô đi xe cùng Lão Lương Tôi khẽ cúi đầu run run nói Dạ xe con bị hư giữa đường chuối ấy nói là, chuối là người quen với Cảnh Long Cha chồng tôi giận dữ, người quen Ở cái xứ này ai không biết tôi với ông ta có thù Cô làm vậy, muốn bỉ mặt tôi đúng không Cô trả thù cái nhà này đấy à Bị quát tôi sợ tái cả mặt Cảm giác như kiểu một binh đoàn Đều coi mình như tội phạm ấy Bà nội giận dữ quát lớn Cô trả lời đi chứ Có phải cô muốn làm nhà họ huynh Mất hết mặt mũi cô mới vừa lòng không Tôi gần như mếu máu Con, con thực lòng không biết Con không ạ Cảnh lòng đừng kề bên Anh vội lên tiếng nói giúp Nội ơi, An An không biết chuyện giữa nhà mình với lão lương Bà nội nhất quyết không nghe Nó không biết á Con đừng nghe nó nói nó không biết mà con tin nó Con nhỏ này mưu môi xảo quyệt Nó cố tình đấy Tôi vội giải thích, bà nội, cha mẹ, mọi người tin con đi ạ, con thực sự không biết chú Lương có thù với nhà mình. Con nghe chú ấy nói chú ấy quen biết Cảnh Long, cho nên con, chứ nếu con biết hai bên không hợp nhau, con sao dám để chú ấy đưa con về nhà. Người ta có câu ăn vụng biết chùi mép, dù con cố tình, con cũng không ngu đến mức để chú Lương đưa về tận nhà cho mọi người bắt gặp. Con là con thực sự không quen biết, mọi người tin con đi ạ. Cảnh Long cũng nói thêm. An An không phải người ở đây Em ấy không biết chuyện giữa nhà mình với lão lương cũng đúng thôi ạ. Với lại lúc nãy con nói chuyện với ông ấy Đúng là ông ấy cố tình mời An An lên xe để trở về Chắc là chắc An An nhẹ dạ dễ tin người Sau lần này con nghĩ em ấy không dám làm như vậy nữa đâu Tôi gật đầu liên lia Như kiểu tôi đồng tình vô điều kiện với những gì Cảnh Long nói Mẹ chồng tôi lên tiếng nói giúp Con mấy An An nó khờ khạo lắm Lại không phải người ở đây Mà lão lương kia là kẻ trăm mưu nghìn kế Con nhỏ tin lão ta cũng là chuyện bình thường thôi. Ngày trước nhà mình cũng tin lão ta như vậy. Hay thôi, mình du di cho con bé. Nó sợ đến tái cả mặt rồi kia kìa. Cảnh Đức lúc này cũng nói tốt cho tôi. Hôm nay là ngày vui của nhà mình. Mọi người bỏ qua cho chị hai đi. Chị ấy cũng bị lão lương lừa. Có nghĩ mục đích của lão muốn nhà mình lục đục không đoàn kết. Để lão dễ bề đánh phá từ bên ngoài đấy. Cảnh Long cũng nói. Phải đấy cha, hợp đồng nhà mình vừa ký xong. Bên phía lão ta thua cuộc cho nên... Cha chồng tôi nghe hết người này đến người kia nói giúp tôi. Cuối cùng ông dịu cơn tức một tí. Ông nhìn tôi nhưng vẫn là kẻ nhìn cao có chán ghét. Cứ cho là lão lương cố tỉnh đi. Nhưng có trách vẫn trách con bé này này. Ngu rốt. Đã về đây làm dâu phải tìm hiểu với gia đình chứ. Biết người nào là thân quen, kẻ nào là kẻ thù. Cái gì cũng phải đợi người ta nói cho mình biết à. dot đa ve đay lam phận đã thua kém người ta thì phải biết cố gắng và phân đấu. Cố gắng và tốt lên từng ngày. Ta chẳng cần nó bằng đường như no bang đuoc Châu. Ta chỉ cần bằng như con thu tuyết thế kìa Ta mừng lắm rồi Thân là con dâu trưởng nhà Huỳnh gia, Cái gì cũng không biết Ngu ngơ ngốc nghếch để người ta lừa gạt Bất tài như thế này Giúp đỡ được gì cho Cảnh Long Tôi cụi thấp đầu Nghe rõ lời mắng chửi không thiếu một chữ Người ta đã không thích tôi Họ nói cái gì mà chang đúng Nhưng chắc là bọn họ quên Tôi chưa từng muốn về đây làm dâu cơ mà Thực sự chưa từng luôn Cảnh Long lên tiếng giúp tôi Cha em ấy biết lỗi rồi mà Cha bỏ qua cho em ấy đi Cha chồng tôi nghe lời con trai Nhưng cô ý phạt tôi cho vừa bụng <cười> Bỏ qua cho nó thì vẫn được Nhưng bỏ qua không cảnh cáo Lần sau nó không biết đường một rút kinh nghiệm đâu An An Tôi phạt cô Quỳ nhận lỗi Trước gian thờ tổ tiên họ Huỳnh Một né nhang nhỏ Quỳ mà nhận tội Quỳ mà suy ngẫm về lỗi lầm của mình Cô chấp nhận không Cảnh lòng húc nhẹ vào tay tôi Ý kêu tôi đồng ý Tôi cúi đầu Dạ con chấp nhận ạ Cảm ơn mọi người bỏ qua lỗi lầm của con Như vậy con dạy dỗ được Cảnh Long lúc này lên tiếng Cha Lỗi lần này của An An có phần của con Là chồng không biết dạy vợ Nếu cha phạt thì phạt luôn cả con Đồng vợ đồng chồng Có phước cổ hưởng Có họa cùng chia lão phu nhân vội vàng lên tiếng Cảnh Long Lỗi của nó Chứ con Bà chưa nói hết câu Cha chồng tôi lên tiếng Được rồi Phạt thì phạt cả đôi Không thương người ngoài nói Huỳnh gia ước hiếp con dâu Hai đứa đến gian thờ đi, quỷ đến hết một nén nhang thì đến gặp ta. Dứt lời ông đứng dậy rời đi, theo sau là mẹ chồng tôi, bà nội, Bảo Châu, vợ chồng chú Tư, rồi cuối cùng chú Năm. Chỉ còn duy nhất bác quản gia đưa bọn tôi đến gian thờ tự. Quỷ giữa gian nhà rộng lớn tôi cúi đầu thở dài. Không trách gì bản thân mình, mà chỉ buồn cho số phận thôi. Nếu tôi biết chú Lương với nhà họ Huỳnh có ân oán, tôi làm sao ngu dốt mà tự mình chui đầu vào giỏ? Đúng ra tôi không mắc lỗi gì nghiêm trọng để bị phạt đâu Chẳng qua người ta muốn phạt thôi Ngẫm thì thấy người nhỏ Huỳnh vô lý Một hai bắt tôi về làm vợ Cảnh Long Nhưng trong đầu họ thì nghĩ tôi không xứng với con cháu nhà họ Cái hành động này suy nghĩ đối lập mạnh mẽ Bọn họ mắc bệnh đa nhân cách à? Hay sao nhở? Cảnh Long quỳ bên cạnh Anh khều khều nhẹ eo tôi Này, đang giận mọi người đây à? Tôi hậm hực thở dài Lấy tư cách gì mà giận đâu Người nhà anh lúc nào cũng đúng Tôi thì lúc nào mà trả sai Cảnh Long dịch sát lại gần tôi Anh dịu giọng Tôi biết là em oan ức Tôi quỳ cùng em coi như xin lỗi thay cho bọn họ được không Tôi lườm lườm Cảm ơn anh Lời xin lỗi của anh Tôi không dám nhận Cảnh Long đột nhiên thay đổi giọng điệu Tôi biết mọi người không thích em Tôi cũng bất lực với điều đó Cho nên nếu tôi có thể làm gì Em thấy dễ chịu hơn Em cứ nói nhé Tôi nhất định sẽ làm Tôi không phải là không muốn giúp em Chỉ là tôi thấy chuyện này không đến mức to lớn Nếu tôi cố chấp bênh vực em Chỉ làm tình hình căng thẳng thêm thôi Em chịu khó thêm một chút Bà nội và cha vốn không khó tính như em nghĩ Rồi sẽ có ngày bọn họ yêu thương em thôi Tôi ngước gương mặt bí xị nhìn anh Nếu cả nhà anh không thể yêu thương tôi ý, Vậy thì anh có đứng ra bênh vực tôi không Tôi bị phạt như thế này Rất nhục nhã Cha mẹ tôi cũng không nỡ phạt tôi quý lâu thế này đâu Cảnh lòng xoa xoa tóc tôi Trừ chuyện lần này Những lần sau chỉ cần em đúng Em không có tội Tôi sẽ không để em chịu oan khuất giống bây giờ nữa Tôi thấy vậy mới hỏi lại Lời nói này của anh có giá trị không đấy Cảnh lòng hất mắt về gian thờ giữa phòng Anh chậm rãi nói ý cười nhẹ nhàng Tôi không dám ăn nói hai lời trước mặt tổ tiên nhỏ Huỳnh Như vậy em đủ tin tưởng chưa Tôi mỉm cười gật gù Ừ um, vậy tạm tin Để xem hành động sau này của anh thế nào đã chứ Anh hai à Có chuyện không hay Cảnh Đức từ xa chạy đến về mặt hoảng loạn Hợp đồng có vấn đề rồi Chắc mình phải đi thành phố một chuyến anh ạ Cảnh Long trao mày, vấn đề gì cơ Cảnh Đức lo lắng Là do bên phía nhà đầu tư kiểm tra Thấy công ty nhà mình có vấn đề trong sản xuất Nghe nói, nghe nói sao Cảnh Đức nghiêm trọng Nguyên nhân có thể do Lão Lương cố tình đâm trọc Lão Lương à Cảnh Long gật gật đầu Anh kéo tôi đứng dậy đi nhanh phía cửa Anh nói gấp với Cảnh Đức Chú sắp xếp đi Anh với chú đi thêm một chuyến để giải quyết cho xong chuyện. Lại quay sang tôi, anh dịu giọng nói. Để anh nói với cha một tiếng, em xin lỗi ông ấy rồi lên phòng nghỉ trước đi nhé. Chắc là ngày mai anh về. Tôi gật đầu, ừ, em hiểu rồi. Mọi người lúc này tập trung vào vấn đề khó khăn của công ty, cũng chẳng ai để ý nỗi lầm của tôi đâu. Cha chồng tôi cũng không còn quan tâm đến chuyện đó. Cảnh Long nhắc đến thì ông cũng phủi tay cho qua chuyện. Đợi khi Cảnh Long lên xe rời đi, tôi mệt mỏi thở dài lên phòng. Cũng không buồn tắm rửa nữa mà lăn ra giường ngủ một giấc đến sáng. Sáng ngày hôm sau tôi xuống nhà, trên dưới một nhà, ngoài mẹ chồng tôi ra, ai cũng xem tôi như kẻ có tội ấy. Đến thu tuyết cũng hạn chế nói chuyện với tôi. Trên bàn ăn, bà nội luôn miệng nhắc đến chuyện hôm qua. Bà Đinh Ninh cho rằng tôi xui xẻo đi cùng xe với chú Lương cho nên công việc làm ăn đang thuận lợi, đột nhiên chuyển biến xấu đi như vậy. Những lời trách móc miệt thị tôi nghe không thiếu một chữ, nhưng xem như nước đổ đầu vịt đi. Cố tỉnh im lặng không trả lời Cũng không quan tâm vì tối qua Cảnh Long gọi về cho tôi Anh ta dặn dò khá nhiều Nếu anh dặn nhiều nhất là dặn tôi Đừng gây nhau với bà nội Để bà muốn nói gì cứ cho nói cho đã Tôi cứ lờ đi là được Mà nếu Cảnh Long cũng lên tiếng rồi Thì tôi cũng không buồn gây nhau với bà gây hoài cũng chán Với lại tôi chả chiến thắng vẻ vang được bao giờ cả Thì gây làm chi cho mỏi miệng Ăn xong tôi lên phòng nằm ngủ ươn ra Trong lòng tôi muốn gọi cho Cảnh Long hỏi han tình hình Nhưng mà lại sợ làm phiền đến anh nên lại thôi Đến trưa tôi nghe tin Bảo Châu cũng vừa lên thành phố phụ giúp Cảnh Long một tay Trong lòng kể từ khi biết cái tin này cũng khó chịu chứ Thu Tuyết ở bên tai cứ liên tục nói luyên tuyên Tôi thì chỉ lo cho tình hình công việc Những lời trách móc của Thu Tuyết dành cho Bảo Châu tôi nghe đến thuộc lòng rồi Trưa ngày hôm sau Cảnh Đức về trước Chú ấy về thông báo mọi chuyện thuận lợi Bà nội với mẹ chồng tôi mừng rỡ là đợt đi thắp nhang cảm tạ ra tiên Cha chồng tôi chắc biết trước tiên Ông ấy hiện giờ đang ở bên nhà ông Thanh Bàn về thắng lợi vừa có được Biết công việc làm ăn xuân sẻ Tôi thở phao một hơi Công việc thuận lợi Bà nội biết không có cơ trách móc tôi Cơ tai cơ mặt tôi cuối cùng có thể được nghỉ ngơi rồi Lúc gặp mặt chú Năm tôi đang ngồi ở ngoài vườn Thấy tôi chú ấy vui vẻ cười nói Chị hai anh hai giỏi lắm đấy Mọi chuyện thuận lợi hết cả rồi chị đừng lo Tôi gật đầu ừ, Thuận lợi là mừng rồi Vất vả cho mọi người quá À quên Anh hai khi nào về thế chú Điện thoại anh ấy tôi gọi không được Cảnh Đức có chút ngượng ngùng Ờ chuyện đó Thấy chú ấy như vậy tôi mới hỏi Sao thay chú Năm Có chuyện gì nữa à Cảnh Đức do dự nhìn tôi Chú ấy ngập ngừng khó xử Chuyện này tôi không biết là Có nên nói với chị không nữa Tôi nheo mày nhìn chú ấy Trong lòng tự dưng có chút hồi hộp Không rõ nguyên nhân Thấy tôi căng thẳng Cảnh Đức thở dài Thôi thì cứ nói thật với chị Để sau này chị không trách móc tôi biết mà lại không nói Thật ra anh Ha với Bảo Châu Hai người đi cùng nhau Nên tôi mới phải về trước Dừng một chút chú ấy nói Mà chắc đi công việc hay hẹn bạn bè gì đó Tôi nghe họ nói chuyện Có nhắc đến nhà hàng khách sạn gì gì nổi tiếng ở thành phố ấy Cũng gọi cho cả ai đó nữa Chị Hai Vì chị hỏi nên tôi mới nói Với lại tôi cười nhạt à, Không sao đâu tôi hiểu mà Cảm ơn chú Cảnh Đức thở ra một hơi... Chú ấy nhẹ giọng khuyên nhủ tôi... Tôi đoán hai người họ đi gặp bạn... Chứ anh hai không làm ra những chuyện bậy bạ gì đâu... Tôi cũng muốn để ý dùm cho chị... Nhưng chuyện của riêng bọn họ tôi không tiện hỏi... Chỉ phải tin tưởng anh hai... Anh ấy không phải kiểu người tệ bạc... Tôi nói cho chị biết... Chỉ là muốn chị nắm rõ tình hình công việc của anh hai... Chứ tôi dám lấy danh dự của mình đảm bảo... Anh tôi hoàn toàn trong sạch... Thấy Cảnh Đức quyết liệt như vậy... Tôi thoáng buồn cười... <cười> Tôi có nói gì đâu chú Chú chưa gì đã bây anh chú chầm chạp thế Cảnh Đức gãi gãi đầu à, Tôi sợ chị suy nghĩ linh tinh Rồi làm tình cảm vợ chồng giãn nứt Thà để tôi nói cho chị biết Còn đỡ hơn người khác nói Nếu lúc đó sợ chị nghĩ không thông được ấy Tôi gật gù cười. cười May nhờ chú nói trước Chứ nếu tôi nghe từ miệng người khác Tôi chắc chắn hiểu lầm đấy Cảnh Đức bật cười Có ai mà nói thẳng như chị vậy đâu Tôi theo phe chị không biết có kết quả gì tốt không đây Này, tôi không có tiền trả cho chú Chỉ có lời cảm ơn tôi đấy Chú Nam bắt chợt cười nhạt Ý tứ có chút khác lạ Tôi có cần gì tiền bạc của chị đâu Hy vọng chị hạnh phúc là được Mà thôi đi, nói nhiều tôi nói linh tinh Chắc lát nữa bọn họ về đến Chị đừng có nói tôi mách lại cho chị nghe đấy Kẻo sau này tôi đến lưỡi cũng chẳng còn Tối nay có tiệc ăn mừng Chị chuẩn bị chút đi Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn chú lần nữa Nhìn bóng lương cao to của cảnh Đức Nụ cười trên môi tôi vụt tắt Thay vào đó là vẻ trầm mặc, cao mảy suy tính. Đúng là tôi với cảnh lương cưới nhau chỉ là ép buộc. Bọn tôi không có tình cảm từ trước mà. Nhưng tôi cũng không chịu được cái cảnh chồng mình đong đưa không rõ ràng cùng cô gái khác. Dù cô gái đó là người yêu cũ của anh ta đi chăng nữa. Người đàn ông đào hoa là bản năng rồi. Nhưng trung thủy thì mới là bản lĩnh. Nếu bản năng trong người anh ta quá lớn. Vậy tôi cũng không cần thiết vun đắp làm gì. Tôi sống thực tế thôi. Ăn không được thì bỏ đi. Tuyệt nhiên không có thái độ đạp đổ Nhưng cái gì cũng phải từ tốn rõ ràng Áo áo lên khóc kể các thứ Trông rất mất mặt Có rời đi thì cũng phải trông sang trọng Chiến thắng chứ Chỉ là tôi rất hy vọng Hy vọng Cảnh Long không phải là người đàn ông sống bằng bản năng Hơn 7 giờ tối tôi mặc chiếc váy màu hồng nhạt rất dịu Vừa nhìn thấy xe Cảnh Long chạy vào trong sân Tôi đã đi nhanh đến đón anh ta Trên môi là nụ cười niềm nở thân thiện Cảnh Long bước xuống xe Tiếp theo sau là Bảo Châu, chồng Hà gửi bọn họ cũng không quá mệt mỏi.